Chiếc xe Aston Martin bàn giới hạn toàn thế giới này toàn thân tản ra tia sáng khiêm tốn nội liễm lại xa hoa, ở trên đường nửa đêm có vẻ phá lệ trói mắt, hiện tại xe chậm rãi ngừng lại, cửa sổ lái xe trượt xuống, lộ ra một gương mặt đẹp trai không gì sánh được là cố dạ cần. Có dạ cần tới, Diệp Linh còn kéo tay hạ tịch quán, thấy có dạ cần cô cũng không có tâm tình gì lớn, mà là gợi lên đôi môi đỏ liễm diễm, ngoan ngoãn kêu một tiếng, anh trai. Hôm nay có dạ cần mặc tây trang hợp thể màu đen. Chất vải thượng đẳng bị là nóng không chút nếp uốn nào, khí chất anh đạm mạc mỏng lãnh, rất khó để người ta nhìn ra anh đang suy nghĩ cái gì. Hiện tại ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt nhỏ kiều diễm của Diệp Linh, đi đâu? Anh đưa bọn em đi. Lúc này trong xe sang truyền đến một giọng nữ ỏn èn, dạ cần, là ai bốn? Chỗ cạnh tài xế có người, chính là đối tượng kết hôn tiền tư tư của có dạ cần. Tiền tư tư cao gây, rất đẹp, hiện tại cô ta nghiêng người qua đây. Nhìn Diệp Linh và hạ tịch quán. Có giả cần mặt không đổi lên tiếng, em gái tôi. Anh nói Diệp Linh là em gái anh. a hát, em đã sớm nghe nói anh có một cô em gái, hơn nữa còn là đại minh tinh hot nhất vòng giải trí bây giờ Diệp Linh, hóa là thật. Tiền tư tư cười nhìn về phía cố dạ cần, trong mặt mày đều là vẻ ngưỡng mộ cùng sỉ mê với người đàn ông, vừa nói cô ta vừa nhìn về phía Diệp Linh ngoài xe, em Linh Linh, chào em, chị là Tiền tư tư. Hiện tại, anh vẫn nhìn Diệp Linh. Từ giây phút khi Diệp Linh xuất hiện trở đi, anh chưa từng rời mắt qua. Tiền tư tư nhanh chóng nói, em Linh Linh, em với bạn em đi đâu thế, chị và giả cần có thể tiễn các em đoạn đường. Diệp Linh lắc đầu, cảm ơn chị dâu, chúng em đón xe là được rồi, sẽ không làm kỳ đà cản mũi chị và anh đâu. Tiền tư tư trôi chảy như vậy, cũng không phải là thực sự muốn tiễn Diệp Linh đoạn đường, hiện tại Diệp Linh từ chối, cô ta còn muốn giả bộ khổ sở thế nhưng lời cô ta còn chưa cất ra. Bên tai liền truyền đến giọng nói trầm thấp tư tính của cố dạ cần, nơi đây không dễ bắt xe, đừng quậy nữa, lên xe đi. Tiền tư tư cứng đờ, người đàn ông bên người lấy một giọng nói vô cùng cường thế bá đạo nói câu đừng quậy nữa ra khỏi miệng, có thể xem thành anh trai đang nói cùng em gái mình, thế nhưng, lời này từ trong miệng cố dạ cần cất ra liền sinh ra một loại ảo giác người đàn ông đang ra lệnh người phụ nữ của mình. Diệp Linh nhìn một chút đoạn đường ở đây. Cũng không có kiểu cách nữa, vậy được rồi, cảm ơn anh và chị dâu, quán quán, chúng ta lên xe thôi. Diệp Linh cùng hạ tịch quán lên xe ngồi ở phía sau. Aston Martin vững vàng bay nhanh trên đường, cố dạ cần mắt nhìn thẳng lái xe, bầu không khí trong xe rất an tĩnh, trong an tĩnh lại lưu động một khí tức quỷ dị. Lúc này tiền tư tư phá vợ im lặng, em Linh Linh, năm nay em 24 tuổi nhỉ Có bạn trai gì chưa? Vẫn chưa, mấy năm này công việc em khá bề bộn, đang trong thời kỳ đang nổi. Bên người lại có rất nhiều paparazzi canh như sói đói, nên không có cơ hội quen bạn trai, chị dâu chị quen nhiều người, nếu thích hợp giới thiệu cho em một chút nha. Diệp Linh nói.